để hỏi cho ra nguyên cớ. Gã gọi cầu may thôi, chứ chưa chắc Hương đã bắt phone. Không ngờ gã vừa nói alo thì lập tức đầu dây bên kia Hương lại trợn như tát nước vào mặt. Đồ khốn nạn, mày còn dám gọi tao nữa à? Từ nay tao cấm mày quan hệ với tao nhá. Đồ ăn tráo đã bát. Tộc tao, tao, tao cấm mày lai vãng lên quán tao. Trời ơi, còn chó ăn cơm của chủ, nó còn biết trung thành với chủ nó. Còn mày á? Mày sống báo và gấu váy của bà mà mày giở mặt với bà. Này nhá, bà truyền đời báo danh cho mày biết. Mày mà vác mặt tới đây thì mày biết tay bà. Lần đầu tiên từ 2 năm nay, Hương gọi Tuấn bằng mày. Đó là dấu hiệu ghê gớm chưa từng xảy ra bao giờ. Chắc phải có chuyện gì lớn lao lắm. Tuấn uớc chưa kịp nói gì thì Hương đã cúp phone. Tuấn tức quát lên, quăng mạnh cái phone xuống nệm giường. Gã cũng còn đủ sáng suốt.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 Không ra tiếp à? Dung không trả lời, chị Sáu lên tiếng đáp thay: "Dạ, ăn Tuấn chứ đâu phải khách đâu cậu." Nghe đến tên Tuấn, ông Thành như người bị điện giật, hốt hoảng nhìn ra và hỏi lại: "Tuấn nào? Đỗ Tuấn hả?" Chị Sáu gật đầu. Ông Thành đăm đăm nhìn ra, như cố soi mói xem cái thằng đàn ông tên Đỗ Tuấn đang ngồi trước mặt ông là người nhà hay người yêu của Hương.